các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. là do có người đứng đằng sau chi phối nên mọi người hết sức cẩn thận tránh bứt dây động rừng như lần trước. chúng ở trong bóng tối ta ở ngoài sáng khó tránh khỏi nguy hiểm cho bản thân. tất cả mọi người gật gù nhưng mình riêng cậu vẫn còn nhiều sự hoài nghi trong lòng lắm. sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt cậu thỉnh thoảng l ạ i hướng mắt về phía cửa. Sáng hôm sau, mọi người quay lại thị xã. Trước khi đi, mình có quay sang dặn bà Tư. Cô Tư ơi, chút nữa ông Tám có về thì cô Tư nhắn ông về lại nhà ông mãi ở thị xã nhé. Tụi con có chuyện cần gặp ông. Tôi biết rồi cậu. Chú Tám có ghé qua đây thì tôi sẽ nhắn ông ngay. Thế là đoàn người đi về lại thị xã. Về đến nơi. họ nhanh chóng chia ra thám thính các ngôi làng còn lại đến tối thì mọi người quay về tập hợp tại nhà ông mãi quả thực không ngoài dự đoán của ta toàn bộ b ù n g thất sơn này đều xảy ra hiện tượng kỳ lạ ấy chỉ có điều ở những làng còn lại thì số lượng người chưa đáng kể dân chúng ở đó cũng chỉ xem là chuyện trùng hợp nên không thắc mắc nhiều nhưng mà sơ sơ ở mỗi làng đó thì ít nhất cũng 4-5 n g ư ờ i con số đó cộng lại thì không phải là ít thầy l ĩ n h nghiêm nghị nói sau đó ông ngồi trên ghế mà đưa tay bấm đ ộ n nhìn sắc mặt ông thì cũng đủ biết không có manh mối nào khá khẩm hơn cả ta lại e lần trước chúng ta bứt dây động rừng nên kế hoạch lần này của kẻ bí ẩn kia thực sự quá chú đáo và kỹ lưỡng tìm được một chút manh mối đã khó uống gì là biết được kẻ bí ẩn kia là ai đạo sĩ tiến c h ậ m ngập mình thì ngồi yên từ nãy giờ trên ghế ấy vậy nhưng thực ra trong lòng cậu đang bứt rứt không yên tại sao ông tám lại lâu về quá vậy mình mới đưa mắt nhìn thầy lĩnh sư phụ chuyện sư phụ nhờ ông tám đi làm là gì mà ông lâu về quá vậy thầy lĩnh nghe câu nói của m ì n h xong bỗng giật mình một cái phải vài giây sau thì ông mới trả lời à ta nhờ ông đi đưa giùm lá thư đó mà mà sao đến giờ không thấy ta cũng đang suốt ruột lắm m ì n h toàn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi suốt cả ngày hôm nay minh định hỏi thầy lĩnh về cái ký hiệu kia nhiều lần lắm nhưng cứ định nói thì có cái gì đó ngăn cản cậu m ì n h chắp miệng rồi nhủ thầm thôi mình cứ đợi ông tám về rồi xem sao đêm hôm đó thầy lĩnh và ông mãi khóa trái phòng trong đèn rồi nói chuyện đến khuya mình đứng bên ngoài gõ cửa mấy lần nhưng bên trong cứ vang lên tiếng gì dầm l ê n tục đến lúc mình đánh liều đập mạnh cửa hơn thì thầy lĩnh mở cửa rồi gọi cậu vào ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra chắc chắn sư phụ có điều chi giấu mình nhưng đó thực sự là gì đây khó chịu quá thôi mai cho dù ông tám có v ẻ hay không thì mai mình cũng nhất định phải hỏi cho bằng được sư phụ về cái ký hiệu kỳ lạ kia cùng với thái độ của sư phụ thời gian qua mình khẽ nhắm mắt ngọn đèn dầu trên góc được ông mãi thổi tắt đi một màu đen bao trùm căn phòng gió bên ngoài thỉnh thoảng thổi từng cơn từng cơn Anh Minh dậy đi anh, mặt trời lên quá ngọn sào rồi. Minh dụi mắt, mờ mờ nhận ra người đứng trước mặt mình là Ngọc Hoa. Cô đưa tay khẽ lay vai cậu dậy. Anh dậy đi chơ ngủ chưa quá không tốt. Thầy lĩnh với mọi người đi hết rồi. Lát anh phụ em đi ra chợ mua đồ nhé. Nghe xong cô nói của Ngọc Hoa thì Minh tỉnh hẳn. Mọi người đi đâu thế à cô? em nghe nói là đi sang mấy ngôi làng kia đó, chắc là quay lại điều tra thêm một lần nữa. mình nhăn mặt, đập bàn tay xuống giường. bỏ qua cơ hội hỏi sư phụ mất rồi. t h ế họ có nói bao giờ về không cô? em cũng không biết nữa, nhưng mà ông mãi dặn nấu cơm tối, nên em nghĩ chắc tối mọi người mới về. mình nghe thế thì gật gù, thôi để tối hỏi cũng không bộ. mọi người về rồi, anh Minh ơi, mọi người về rồi. Mình nghe Ngọc Hoa nói, thì cậu vội chạy t ừ trong phòng ra. Nghe